Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ký giấy giới thiệu cho Lão ở tỉnh đội mà Mẹ yên lòng Chỉ nay mai con sẽ tìm lại được cái đài cho mẹ Không khéo chỉ tối nay cũng chưa biết chừng Bà cụ siêu lòng ngồi xuống Hàng xóm nhìn Đắc cảm phục Và ai cũng tin tưởng ở khả năng của Đắc Phần Đắc trong một phút yếu đuối Đã quyết định mang tiền chuộc đài về Nên gã mới mạnh dạn phun ra Những câu chắc lịch đó Bà cụ nóng nảy nói Ừ thế thì đi ngay đi Nhớ có phải tốn chút Đỉnh thì nhớ đừng có tiếc nha Ông hàng xóm gật gù chen vào Cứ nghe nhời tôi Thế nào cũng phát hiện được Tôi nói có bà với các ông các bà đây Chả đâu xa lạ cả Trộm kiểu này thì chém chết cũng chỉ quanh quẩn chỗ quen biết thôi chứ ai vào đây Tuyên bố câu ấy mặt ông hưu hưu tự đắc về nhận xét tinh tiết của mình Nhưng một người đàn bà đang vạch vú cho con bú trước thềm bực mình lên tiếng Ông nói thế mà cũng mở mồm nói cậu hàng xóm láng giềng với nhau. 10 năm nay tụ ở đây, ai mất cái gì chưa nào? Tôi cứ hỏi ông như thế đó. Một mất ngờ. Anh nói chảy tứ gì cả? Ông bảo người quen, tôi sang chơi bà cụ hàng ngày như con cái trong nhà. Ông nói thế có khác ông vu cho tôi chúng tôi lấy à? Bà mẹ Đắc vội kêu lên. Chết sao cậu nói thế? Ông Vạn ông mới nói là nói nói chung thôi chứ mà dám ám chỉ cô đâu. Có phải thế không ông Vạn? Bà cụ gợi ý để người đàn ông lắm mồm đó Nói ra một câu xin lỗi Nhưng ông ta cứng khỏi nhấn mạnh Có phải không nào Chả quen mà lại biết chỗ người ta để cái đài à? Chả quen mà lại biết cái đài Buộc bằng dây chạc đem cả dao vào mà cắt à? Trộm nào mà lại mang dao trong người Tôi đã hỏi cô như thế đã Người đàn bà trẻ nổi hung lên Rằng đứa con ra Mấy giọt sữa theo miệng đứa bé chảy xuống vặt áo Thằng bé khóc ré lên Chị đặt con xuống đất Cài cúc ngược lại rồi sừng sộ chỉ vào mặt người đàn ông kia và nói đây ông già rồi nhé, liệu hồn, đừng có chơ vào tay tôi, tôi không có nể đâu Đắc càng chán nản vì tình thế căng thẳng ngoài sức dự kiến của gã Gã lắc đầu can một câu cho xong chuyện Thôi tôi đi đây, công các bà ai về nhà nấy đi, lồi thôi quá Đắc leo lên xe dướn người lấy chấn đạc đi Lòng gã buồn vời vợi nhưng chẳng còn cách giải quyết nào khác Phải ôm cái đài về sau xong tình huống hỗn độn này, giờ sẽ viết thư xin điện gửi tiền về sao. Sau lưng Đắc, tiếng ầm vạn của người đàn bà trẻ hùng hổ cãi nhau, chưa biết không chừng đánh nhau to chỉ vì cái đai của Đắc. Đến khu phố quen thuộc, Đắc theo thói quen đẩy xe vào gửi ở căn nhà đầu đường, rồi băng lộ sang tiệm thuốc lão Trá hình bên kia, chính là nơi buôn bán hàng lậu. Tác đi thẳng vào nhà, bà chủ đang đếm tiền vội vàng nhét xuống dưới chiếu để đón Đắc, vẫn giọng đôn đả cố hữu bà nói: Ông anh lại có hàng gì cho em đây Đắc tự tiện ngồi xuống giường Giọng buồn thảm <cười> à, Hàng họ gì đâu Đến xin lại bà cái đài Bà chủ giật mình Nhưng tự chấn tĩnh ngay Nghề nghiệp cho bà nhiều kinh nghiệm Có kẻ vừa bán cho bà một mặt hàng Gặp đứa khác giảm pha đến đòi lại Hoặc kỳ kéo xin tăng giá Cái đài của Đắc quả thực bà đã mua được giá hời Thể nào cũng kiếm được vài trăm bạc lãi Bà già vờ hốt hoảng kêu lên Ê chết Ông anh định lấy lại à Em vừa mới bán cho người ta rồi Đắc sừng suốt nói Bà bán mất rồi Sao bà, bà, bà bảo tôi là hàng này kén khách Đọng vốn cả tháng rồi Chưa chắc đã có ma nào hỏi đến cơ mà Chủ nhà quẹo đầu phân trần Buồn bán thì chả biết thế nào mà lường ấy cứ sự thường thì thế Nhưng cũng có khi gặp may Gặp khách thì cứ chả cứ ngày một ngày hai Chỉ nháy mắt là tống đi được ấy mà Ông anh vừa ở đây ra thì có người vào bán cho tôi cái bình thủy Tôi cũng chả kịp chào mời gì cả Nhưng ông ấy non cái đài thì thích quá Này nĩ mãi thì tôi mới để cho đấy Đắc ngẩn ngơ hỏi lại Thế bà bán bao nhiêu? Bà chủ cười nhạt Thì cũng có tin lãi Kiếm cơm nuôi các con các cháu ấy mà Vừa nói chủ nhân vừa rót nước mời Đắc Đắc đỡ tách trả xoay xoay trong tay Rằng co giữa hai ý nghĩ Thực tâm Đắc không muốn lấy lại đài Nhưng vì mẹ cần nhằn quá mới bất đắc dĩ phải đòi Mặt khác gã lại ban quan tiếc của Vì nếu cái đài mà bán lại nhanh như vậy Thì chứng tỏ trưa nay Đắc đã bán quá rẻ Đắc nói Tôi vừa giao cho bà xong thì về nhận được thư của ông anh tôi Ông ấy dặn là cần tiền thì cứ bảo ông ấy một tiếng Bao nhiêu cũng được Nhưng cái đài thì dứt khoát là phải giữ lại cho mẹ tôi Tôi sợ nay mai ông ấy về Không thấy thì lại trách tôi Nhất là tôi bán quá rẻ Thực sự thì cái radio hai băng vẫn còn nằm nguyên trong kho kín ở đằng sau bể nước. Nhưng bà chủ không muốn trao lại cho đắt bởi bà tin chắc sẽ có lời. Những chuyến hàng đầu tiên từ Nam ra Bắc, khách buôn khuôn về nhiều thứ rất lạ, máy quay đĩa, điện thoại, truyền hình, nhiều khi chỉ có cái vỏ để bày không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net